À, tính chất khoa học của khoa luận lý. Khoa này đã trở thành khoa học thực thụ từ lâu, ít là từ thời Aristotle. Được thế cũng bởi vì khoa này bỏ qua những câu luận lý cụ thể và thông thường để chú tâm nghiên cứu những hình thức phổ quát người ta có thể dùng mỗi khi luận lý. Khoa luận lý đã nghiên cứu tỉ mỉ những luật lệ cùng là những khuôn mẫu, hình thức mà nhất định ai cũng phải dùng một cách tiệm nhiên mỗi khi lý luật, nhân đó khoa luận lý đã được mệnh danh là luận lý học hình thức, logic formal. Can viết, khoa luận lý đã theo con đường vững chắc của khoa học thực thụ từ thời xa xưa, cho nên nguyên một sự từ thời Aristotle đến nay nó không buộc phải lui một bước nào cũng chứng minh điều đó. Điều chúng ta phải khâm phục nơi khoa học này là cho tới nay nó không thể tiến thêm một bước nào nữa, đó là dấu nó đã tới mức toàn hảo và thành tựu. Tại đâu nó thành tựu như thế? Can cho biết là tại vì nó đã đi vào cuộc cách mạng của các khoa học, bỏ cách làm việc thông thường để noi theo phương pháp thuần túy tiên thiên đúng như can viết khoa luận lý đã thành công tốt đẹp như thế vì nó biết tự hạn chế nghĩa là buộc mình bỏ qua tất cả các đối tượng tri thức cùng là những dị đồng của chúng để trí năng chỉ chú tâm nghiên cứu về chính mình nó và hình thức của nó can ca tụng khoa luận lý ở chỗ biết bỏ qua những đối tượng của tri thức thông thường để chỉ chú tâm vào những hình thức thuần túy của công việc luận lý càng ngày chúng ta sẽ càng thấy chiếc can đi sâu vào lối hình thức như thế Đào sâu tới khả năng cơ cấu phát sinh ra những tri thức cụ thể và thông thường. Tuy nhiên ông không đề cao luận lý học như Aristotle, nên ông chỉ coi luận lý học là khoa dự bị và là tiền đường dẫn vào tòa nhà các khoa học thôi. Tại sao? Tại vì khoa luận lý thuộc loại các khoa học suy diễn và giải thích, thành thử, khi bàn đến các khoa học, chúng ta cần khoa luận lý để đánh giá các khoa học đó, còn như muốn đạt tới các khoa đó thì ta phải đi vào chính các khoa đó. Khoa luận lý không giúp ta thêm tri thức, nhưng chỉ giúp ta giải nghĩa một cách mạch lạc và rõ ràng. Đề Các cũng đã nghĩ như vậy. Nhân đó, muốn hiểu quan điểm của Can về tri thức khoa học, cần phải xem xét kỹ càng những gì ông viết về các khoa toán và vật lý dưới đây, nhất là khoa vật lý. Cũng vì thế khi bàn về các khoa học trong cuốn, sơ luận về tất cả những khoa siêu hình học sau này muốn tự xưng là khoa học, Can không nói gì đến khoa luận lý nữa, mà chỉ nói đến các khoa toán vật lý và siêu hình học thôi.